Đây là lần đầu tiên cô đến nhà anh, nên việc đối diện với khung cảnh trước mắt khiến cô kinh ngạc. Thiếu phu nhân, mời. Một hạ nhân từ trong nhà chạy ra mở cửa, rồi chỉ hướng đi cho cô vào nhà. Và bên trong phòng khách chẳng thấy ai, cô bèn quay sang tên hạ nhân rồi hỏi. Mọi người đi đâu hết rồi, thiếu gia đâu? Thưa thiếu phu nhân, bà chủ, thiếu gia và tiểu thư đang trên tầng, để tôi đưa thiếu phu nhân về phòng trước. Ừ được Cô theo chân Hạ Nhân lên tầng 2 Rồi bước vào căn phòng không có chút không khí hỉ sự nào Cứ tưởng Hạ Nhân đưa mình đi nhầm phòng Nên cô lại hỏi Đây là phòng của Đăng Vương sao? Thưa đây là phòng thiếu gia dặn chúng tôi thu xếp riêng cho thiếu phu nhân Riêng cho tôi Vậy anh ấy đâu? Anh tôi đang bận chăm sóc cho chị Thiên An Sẽ không rảnh đến đây cùng cô đâu Đăng Tuyết không biết ở đâu lại từ đằng sau hạ nhân đi tới. Hai tay khoanh trước ngực, địa bộ khinh khỉnh, lừa mắt nhìn cô. Hôm nay vốn dĩ là ngày vui trọng đại của cô, nhưng lại liên tiếp xảy ra những chuyện bất ngờ ngoài ý muốn khiến cô buồn tuổi. Cô nhìn thẳng vào đăng tuyết, ánh mắt lòng lành như ngấn nước. Rốt cuộc thiên an là ai? Sao ai cũng không chịu nói cho tôi biết? À, hóa ra là anh hai tôi chưa nói cho cô biết sao. Vậy để tôi khai thông cho cô vậy, đi theo tôi. Dứt lời Đăng Tuyết quay lại mở cửa căn phòng khác sát phòng cô. Cô vì muốn biết sự thật thiên an kia là ai nên cũng vội đi theo. Vừa vào trong cô lại chứng kiến Đăng Vương đang nắm chặt tay một cô gái khác đang ngủ say trên chiếc giường lớn. Vẻ mặt anh trông có vẻ rất lo lắng cho cô ta. Ánh mắt cũng dịu dàng mang vải tia ấm áp. Nghe tiếng người bước vào, Đăng Vương quay sang nhìn, thấy cô đang đi vào, ánh mắt ấm áp dịu dàng lúc nãy. Lại hóa lạnh lẽo đến cằm phẫn. Cô vào đây làm gì? Cô cảm nhận được giọng nói anh đã thay đổi hoàn toàn. Anh chưa bao giờ nói chuyện với cô bằng sự oán trách như vậy. Tay cô bỗng tái đi rồi dần lạnh giống như ánh nhìn kia của anh vậy. Em, em tìm anh. Tìm tôi làm gì? Hôm nay không phải là ngày thành hôn của chúng ta sao? Không thế anh em đương nhiên phải đi tìm rồi. Cũng đúng lúc lắm. Tôi đang có việc muốn nói với cô đây. Đăng tuyết. Em ra ngoài đi. Đằng tuyết vẻ không hài lòng, ném ánh mắt sắc bén vào cô một cái rồi nói. Dạ anh hai. Cánh cửa đóng sầm lại, anh đặt tay Thiên An vào lại trong chăn, rồi tiến đến chiếc ghế dài đối diện giường ngồi xuống đó vắt chéo chân. Nhìn từng điệu bộ cử chỉ của anh đối với Thiên An, khiến cô không rời mắt đi được. Cô không ngồi cùng anh mà đứng yên đó, mong muốn được nghe một lời giải thích. Đăng vương nhìn cô rồi nhàn nhã lên tiếng Cô nhận ra người đang nằm trên giường là ai chứ? Không, tôi không biết Cô mau quên quá rồi, nhưng không sao Dù gì bây giờ cô cũng không thể chạy trốn được Đã đến lúc cô nên trả giá cho những gì mình làm rồi Cô nghe cho rõ đây Thiền An sức khỏe không tốt Cô ấy đang mắc một chứng bệnh về tâm lý Tôi không nghĩ ra được ai có thể chữa bệnh cho cô ấy tốt nhất ngoài cô Nhưng tôi không phải là bác sĩ tâm lý. Không hiểu sao cô lại mất bình tĩnh cắt ngang lời anh. Có lẽ là vì cõi lòng đang thấy tổn thương khi anh luôn miệng nhắc đến cái tên người con gái khác ngọt ngào như vậy. Đăng vương vì vậy mà không vui nên nghiến rằng nói tiếp. Tôi chưa nói xong. Ai cho cô cái quyền chen ngang lời tôi đang nói? Nghe cho rõ đây. Bắt đầu từ ngày mai. Nhiệm vụ của cô là chăm sóc thiên an. Cô cũng là một bác sĩ. Chắc cũng không cần tôi phải dạy cô cách chăm sóc người bệnh chứ Cô hãy nhớ Vì cô nên thiên an mới trở thành như bây giờ Vì vậy tôi bắt cô cả đời phải ở bên hậu hạ chăm sóc cô ấy Đăng vương, anh đang nói cái gì vậy? Sao tôi lại là nguyên nhân khiến cô ấy bị như vậy? Tôi không hiểu gì hết Tôi không cần cô hiểu ngay bây giờ Dần dần tôi sẽ cho cô nếm trải cảm giác nợ máu trả máu Cô mau về phòng đi, tôi mệt rồi Nói xong anh cũng đứng phát dậy, đi đến cạnh giường rồi nằm xuống đó. Anh nhẹ nhàng kéo chăn ôm lấy thiên an rồi nhắm mắt. Đến bây giờ cô vẫn mơ hồ chẳng biết bản thân đã làm sai chuyện gì, khiến anh đột ngột thay đổi thái độ như vậy. Tâm cô như chết lặng khi tận mắt thấy chồng mình đang ôm ấp một người khác vào chính đêm tân hôn đầu tiên. Bàn tay cô siết chặt cố nén cảm xúc rồi trở ra ngoài. Vào phòng mình đóng chặt cánh cửa lại. Thân ảnh nhỏ bé của cô trượt dài theo cánh cửa, bàn tay đã đưa lên môi cắn chặt để giấu đi tiếng nấc, giọt nước mắt cũng nặng chĩu, rơi rớt xuống không ngừng. Được một lúc, tiếng chuông điện thoại gieo lên phía bên trong, cô cố bình tĩnh đi vào đó, lục tìm trong chiếc túi sách nhỏ, lấy ra chiếc điện thoại rồi nhấn nghe, bên kia là tiếng tịnh yên đang vọng lại. Cậu ngủ chưa? Mọi chuyện ổn cả chứ? Tâm trạng bức bí của cô lúc này là nhận được sự quan tâm của tịnh yên khiến cô thêm phần uất ức. Thế nhưng cô không thể để cô bạn mình lo lắng nên nhẹ dòng trả lời. Mọi chuyện vẫn ổn, tớ không ngủ được vì vắng hơi cậu đấy. Con nhỏ này, có chồng rồi mà còn đùa thế đó. Không sợ đăng vừa nghe được sẽ phanh thay tớ sao? Đôi mắt đã sớm ửng đỏ của cô dào quanh nhìn căn phòng chống không lạnh lẽo mà chạnh lòng. Anh ấy say nên đã ngủ rồi. Trời cũng đã khuya, cậu mau ngủ đi. Sáng mai chúng ta có thể gặp nhau rồi. Này, tớ nghe giọng cậu lạ quá. Có phải cậu có chuyện gì giấu tớ không? Tớ thì có chuyện gì giấu cậu chứ. Lúc nãy tớ có uống chút rượu nên đang thấy khó chịu thôi. Uống rượu? Cậu biết uống rượu từ bao giờ? Tên đồng vương đó mới kết hôn đã dạy hư cậu rồi. Đợi khi gặp anh ta, tớ sẽ cho anh ta một trận. Thôi được. Tớ biết cậu lợi hại rồi, cậu mau ngủ đi, tớ cúp máy đây. Khoan đã đồng hơn Có chuyện gì? Hứa với tớ có chuyện gì phải nói với tớ. Đừng có ngốc mà ôm tất cả vào người đấy. Tớ nghĩ cậu nên nói rõ căn bệnh của cậu với anh ta. Nhỡ đâu không may cậu phát bệnh, mà không ai biết thì làm sao? Cậu yên tâm đi, chẳng phải trước nay tớ rất ít khi phát bệnh sao? Mà mỗi lần phát tuy có hơi khó chịu, Nhưng chỉ ngất đi một chút là sẽ không sao nữa rồi. Cậu đấy, chuyện gì cũng xem thường được. Vậy tớ tùy cậu đấy. Tớ cúp máy đây, không thèm nói với kẻ cứng đầu như cậu nữa. Tiếng tít tít kéo dài, cô đặt điện thoại sang một bên, rồi thả người xuống chiếc nệm êm ái. Nhìn lên trần nhà cô lại suy nghĩ rất nhiều việc. Nói chuyện với tịnh yên một hồi, cô như vực dậy được tinh thần. Một lần nữa cô lại tự an ủi bản thân. Cô nhớ đến bản thân là vì điều gì mới quyết định ở cạnh anh Cốc cốc Đang miền màn suy nghĩ Bên ngoài lại vọng vào tiếng gõ cửa Cô chưa kịp ra đó Thì giọng nói lâm tú đã lọt vào trong Cũng không rõ lâm tú đang nói gì Cô chỉ biết chạy vội ra mở cửa Vừa hé mở cô đã bắt gặp ngay Ánh nhìn gai gắt từ bà Khuya rồi mẹ tìm con có chuyện gì sao ạ Tôi vừa nghe đăng tuyết bảo cô vào phòng thiên an Vậy chắc cô cũng hiểu được mọi chuyện rồi đúng không? Nếu đã hiểu thì cô nên biết vị trí của mình trong căn nhà này. Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô như vậy thôi. Dứt lời bà cũng đi mất dạng. Cô đứng tần ngần mãi ở cửa mà lệ lại dưng dưng. Thật ra mọi chuyện là thế nào? Chuyện gì đang xảy ra với cô thế này? Cô ngừng mặt cho bao âm ức theo nước mắt chảy ngược vào trong. Mí môi thật chặt nén đi tiếng ngớt nghẹn rồi đóng cửa quay vào trong. Cô đi thẳng vào nhà tắm, đứng dưới vòi sen, cô vặn nước lạnh dưới lên thân mình. Từng là nước lạnh tựa băng thấm đẫm vào từng thớ da thịt khiến nó dần buốt đi. 12 giờ đêm, một cô gái thông minh xinh đẹp đêm đầu ở nhà chồng lại một mình tự dội nước lạnh vào mình lúc giữa khuya, chỉ để làm dịu đi tảng đá trong lòng. Lúc lâu sau cô quay trở ra với đầu tóc ướt sũng, nhưng có vẻ việc đắm mình trong nước lạnh kia. Khiến đầu óc cô có phần tỉnh táo hơn Ngồi trước gương Bật máy sấy tóc mà mắt cô nhìn đam đam vào gương Mày phải tin vào tình yêu mày dành cho anh ấy Không được dễ dàng bỏ cuộc Phải dùng lòng thành để lay chuyển anh ấy Đồng hân Mày làm được mà Xong xuôi mọi thứ Cũng đã gần 1 giờ sáng Cô ngả lưng trên chiếc giường rộng lớn Cô ép mình chìm vào giấc ngủ Sặn lòng không được khóc Nhưng thật ra Ngay cả trong mơ cô cũng âm thầm rơi lệ. Sáng hôm sau, cô dậy từ rất sớm mặc dù đêm qua không ngon giấc Vậy mà tinh thần cô đã khôi phục trở lại, cứ như chưa từng có nỗi buồn đi qua vậy. Cô thay một bộ quần áo ở nhà kín đáo rồi đi xuống lầu. Thiếu phu nhân, sao cô dậy sớm vậy? Một hạ nhân đang lau dọn bàn ghế bên dưới phòng khách gặp cô thì chào hỏi. Cô mỉm cười thân thiện đáp lại lời họ. Tôi lại chỗ nên không ngủ được Đúng rồi Nhà bếp ở đâu vậy Tôi muốn làm vài món cho cả nhà cùng dùng bữa sáng Không cần đâu thiếu phu nhân Chuyện đó đã có người dưới nhà bếp làm rồi Cô không cần bận lòng đâu Cô vẫn nên quay về phòng nghỉ ngơi thêm đi Không sao Cô mau chỉ cho tôi đi Cô hạ nhân nghe vậy nên bèn nói Vậy phiền thiếu phu nhân đi theo tôi Cô gật đầu rồi đi theo sau Chưa đi được bao nhiêu bước thì đám hạ nhân bắt đầu bàn tán. Nghe nói đêm qua thiếu gia không cho thiếu phu nhân ngủ trong phòng của mình. Cần gì phải nghe nói. Thiếu gia đón cô Thiên An về. Còn sắp xếp cho cô ấy ở phòng của mình thì tôi đã hiểu rồi. Tôi thật không hiểu tại sao thiếu gia lại đối với thiếu phu nhân như vậy. Thiếu phu nhân cũng là một người xinh đẹp. Lại là một bác sĩ tài giỏi. Tôi thấy tội thiếu phu nhân quá. Thôi cô lo làm việc đi. Còn muốn ở đây thì im miệng lại, có mắt như mù, có tai như không đi. Để thiếu ra nghe được thì cô coi chừng cái mạng đó. Đúng đúng, cũng may là cô nhắc nhở, nếu không tôi toi đời rồi. Những gì họ nói phía sau lưng cô đều nghe thấy cả, lại thêm một chút buồn. Nhưng rồi cô bỏ mặc bước đi thật nhanh xuống nhà bếp. Hạ nhân đưa cô đến cửa thì nói. Đây là nhà bếp, thiếu phu nhân cứ tự nhiên tôi đi làm việc trước. Cô gật đầu đồng ý, hạ nhân sau đó cũng đi khỏi. Cô bước vào gian bếp mà hóa hết cả mắt. Không gian bếp rộng rãi, thoáng đáng. Ước tầm có thể chưa được 10 đầu bếp. Cô tiến đến một người đang rửa rau củ rồi hỏi. Mọi người đang chuẩn bị món gì cho sáng nay vậy? Hạ nhân quay sang thấy cô, nhưng có vẻ không quá bất ngờ. Bà chủ và tiểu thư thích ăn sáng theo phong cách Pháp. Vậy nên hôm nay chúng tôi sẽ chuẩn bị bánh sừng bò, ngũ cốc và sữa chua. Còn thiếu gia lại thích ăn sáng theo người anh. Sáng nay tôi đã chuẩn bị bò phi lê và cà phê đen cho cậu ấy. Đặc biệt là ớt say. Thiếu gia thích ăn cay nên không thể thiếu gia vị đó. Buổi sáng cũng ăn cay như vậy sao? Thiếu phu nhân mới về nên có điều không biết. Thiếu gia thích ăn cay từ nhỏ. Bất kỳ bữa ăn nào mà không có ớt say là cậu ấy ăn không ngon. Hoặc sẽ bảo ăn sữa trừng đấy. Phải rồi, Thiên An tiểu thư cũng thích ăn cay. Cô ấy cũng có khẩu phần ăn giống như thiếu gia vậy. Lại nghe đến Thiên An, khiến cô thêm phần tò mò về người này. Thiên An, cô ấy thường ở đây sao? Hạ Nhân nhìn cô rồi có chút e rẻ khó nói. Sau vì cái huyết vai của cô gái bên cạnh, nên cô Hạ Nhân liền nói. Chuyện này thì tôi không biết. Thôi, cũng trễ rồi. Thiếu phu nhân muốn làm gì thì cứ tự nhiên thôi Tôi phải mau làm cho xong kèo trễ giờ ăn sáng của mọi người Mỗi lần nhắc đến Thiên An Là ai nấy trong nhà đều tỏ ra giải trừng cô Nhưng mà kệ cô ta là ai Cô đã là vợ chính thức hợp pháp của Đăng Vương rồi Nên cũng không cần thắc mắc quá nhiều Cô quay sang khu vực pha chế Tịnh bụng sẽ pha cho anh một cốc cà phê Thấy hạ nhân vừa đem gói cà phê ra ngoài cô liền nói Để tôi làm, để tôi pha cà phê cho Cô đi làm việc khác đi Không cần Cô có việc khác quan trọng hơn phải làm Giọng nói quen thuộc vang lên phía cửa Cô nhìn qua đó thì đúng thật là đong vương Anh đứng đó sáng vẻ thong thả Hai tay nhách túi đang ném ánh mắt sắc bén về phía cô Cô đứng đó nhìn anh rồi hỏi lại Anh muốn tôi làm việc gì? Từ hôm nay Phần ăn sáng của thiên an sẽ do cô làm Cô nghe thấy nhưng sợ mình nghe lầm nên liền hỏi lại. Anh vừa nói gì? Tôi không có thói quen lặp lại lời nói hai lần. Rốt cuộc thiên an là ai mà lại khiến anh bận lòng như vậy? Câu nói vừa dứt đằng Vương cũng đi ngay lại phía cô rồi mạnh tay kéo cô đi khỏi đó. Buông tôi ra, anh đang làm gì vậy? Cô không muốn mất mặt với hạ nhân thì mau im miệng lại đi. Đến đây cô mới để ý xung quanh. quả thật hạ nhân đang tổ dồn mở ánh nhìn vào mình, cổ tay cô đã bị lực nắm của anh làm cho tây đỏ, thế nhưng cô lại im lặng không nói gì nữa. Anh kéo cô lên đến trước phòng tối qua anh và cô gái kia cùng ngủ. Mở cửa để cô vào trong rồi lạnh giọng. Cô mau xem bệnh cho cuối đi. Sữa mày cô có chút nhíu lại, bàn tay còn lại cũng xoa cổ tay bị đỏ kia, mắt hướng về cô gái đang ngủ trên giường, rồi hỏi lại Cô ấy bị làm sao? Chầm cảm Chầm cảm Nhưng tôi không phải bác sĩ chuyên khoa tâm lý Đột nhiên anh tiến sát về phía cô Anh một bước tiến cô lại hai bước lùi Đến khi lưng cô chạm vào bức tường đằng sau Lúc đó cả hai mới đứng lại Khoảng cách cũng gần sát Chỉ còn cách một vài hơi thở Cô thấp hơn anh đến một cái đầu Anh liền cúi xuống đối diện cô rồi nói Cô không phải bác sĩ tâm lý Thì cô cũng phải chữa cho cô ấy Đến mức này cô không thể dằn xuống những thắc mắc nữa Nên lại hỏi Vậy anh nói đi Cô ấy là gì của anh Bác sĩ chữa bệnh cũng cần hỏi thân phận của bệnh nhân sao Tôi không hỏi ở góc độ bác sĩ Tôi đang hỏi với tư cách là vợ anh Vợ, được Vậy để tôi nói cho cô biết Tại sao lại có sự hiện diện của cô trong căn nhà này Cô đã quên 3 năm trước Cô đã giết người sao Ký ức về 3 năm trước lại ùa về khiến tâm trạng cô kích động. Cô nhìn anh mà đầu lắc ngoại ngoại. Không, tôi không giết người, đó chỉ là hiểu nhầm. Đằng vương không để ý thấy sự kích động trong cô, nên đã quay lưng rồi ung dung nói tiếp. Chắc cô đã quên. Để tôi nhắc cho cô nhớ. Ba năm trước có một đôi vợ chồng đến khoa cô để thực hiện cả phẫu thuật ghép gàn. Cô chính là bác sĩ mổ chính hôm đó, nhưng cô lại tác trách. Bỏ ca phẫu thuật giữa trường khiến họ đều chết trên bàn mổ. Vì bác sĩ khác không đến đó kịp thời hỗ trợ. Sau đó cô đã bán thân mình cho gã giám đốc bệnh viện. Nhằm muốn hắn giúp cô thoát tội. ngay sau đó hồ sơ báo tử của đôi vợ chồng kia được ghi lý do tử vong là biến chứng hậu ghép gan. Một lý do gạt người như vậy mà hắn ta cũng vì cô mà bịa ra được. Cô nghĩ tôi vì qua đêm với cô để mới kết hôn cùng cô sao? Tôi còn sợ động vào người cô sẽ làm bẩn thân mình đấy. Tôi chỉ cần ràng buộc cô ở đây cả đời để chăm sóc cho cô ấy. Bởi vì cô mà ba mẹ cô ấy phải chết trên bàn phẫu thuật của không đáng làm bác sĩ. Anh kể lại cặn kẽ mọi chuyện thao thao bất tuyệt. Thế nhưng cô ở đằng sau đầu đau như sắp nổ. Hai tay cô ôm lấy đầu mình rồi ngồi thụ xuống miệng không ngừng lẩm bẩm như kẻ điên. Không, không phải tôi. Tôi không giết người, hãy tin tôi, tôi không giết người. Đồng vừa nghe thấy thì quay lại nhìn cô. Ánh mắt anh vấy lên một vài tia thương xót. Nhưng ngay sau đó nó lại bình thản như thể người đối diện đang diễn trò hòng lấy lòng thương hại. Cô lại diễn trò đó. Nhưng thật tiếc quá. Trò này diễn quá nhiều lần sẽ làm người khác thấy phản cảm mất vị đó. Tôi không có nhiều thời gian ở đây đôi co với cô. Ngoan ngoãn ở đây chuộc lại lỗi lầm mà cô đã gây ra đi. Nói xong anh không một chút do dự rồi bước nhanh ra ngoài. Anh không hề hay biết, cô ở đằng sau đã đau đến không còn tỉnh táo được nữa. Mồ hôi trên người cô bắt đầu túa ra ướt đẫm. Xung quanh bỗng chốc mơ hồ rồi tắt lịm khi mì tầm kia khép lại. Trên giường, nữ nhân mặt mày xanh xao thiếu sức sống vừa nãy, còn như bị bệnh rất nặng. Thế nhưng bây giờ cô ta đã ngồi bật dậy, nhìn vào cô gái đang ngất đi dưới đất. Rồi tiến từng bước đi lại phía đó. Tưởng thế nào, nhàn sắc cũng thuộc dạng tầm thường thôi. Thì ra, cô là bác sĩ năm đó sao? tôi không đáng trách, nhưng mà do vận cô đen đổi nên tôi không thể làm khác được. Có điều tôi không ngờ anh ấy lại dùng cách cưới cô để chữa bệnh cho tôi. Không sao, nếu cô ngoan ngoãn, tôi sẽ cho cô dễ chịu một chút. Còn nếu không, tôi sẽ cho cô sống không bằng chết. Cô gái với vẻ ngoài xinh đẹp lại dịu dàng. Thế nhưng tinh thần cô ta có chút quái lạ. Cứ như những kẻ thần kinh không được ổn định. Nụ cười của cô ta chỉ cần nhoẻn lên một ít cũng đủ để người đối diện nhận ra điểm lạ thường. Từng bước chân nhẹ tênh như không lực, từng điệu bộ cử chỉ của cô đều lên án chủ nhân của nó không chút bình thường. Ở bệnh viện, Tịch Yên vừa ra khỏi phòng họp Đang trên đường về phòng làm việc của mình Thì điện thoại gieo Nhìn qua dãy số lạ cô trần trừ vài giây Rồi cũng nhấc máy Cho hỏi ai vậy ạ Cô là Tịnh Yên Bạn của bác sĩ Hân đúng không Phải có chuyện gì sao Xin lỗi đã phiền cô Nhưng ngoài cô ra tôi cũng không biết phải hỏi ai Bác sĩ Hân sáng nay có ca phẫu thuật Thế nhưng cô ấy đến bây giờ vẫn chưa đến Tôi có gọi điện thoại Thì cũng không ai nghe Trước giờ cô ấy chưa bao giờ tắc trách như thế Không biết cô có cách nào giúp chúng tôi liên hệ với cối không? Đồng hân không đi làm sao? Vậy cô đợi tôi một chút, để tôi tìm cậu ấy xem thế nào. Được, làm phiền cô rồi. Tắt máy, trong lòng tịnh yên lại thấy không yên. Một thứ trực giác đang nói với cô đồng hân đã xảy ra chuyện. Cô nhấn vào cái tên đồng hân rồi gọi. Hồi chuông kéo dài nhưng lại không ai nghe máy. Cô kiên nhẫn nhấn gọi thêm một lần nữa thì vẫn như vậy. Nghĩ một hồi cô lại nhớ phải gọi cho Đăng Vương hỏi chuyện Cũng may là cô không yên tâm Khi Đồng Hân về bên đó Nên mới lưu số anh ta từ chỗ Đồng Hân Điện thoại được kết nối Chuồng gieo khá lâu Nhưng đến cuối bên kia Cũng chịu nghe máy Đăng Vương, là anh đúng không? Ai vậy? Có chuyện gì? Tôi là Tịnh Yên Tôi muốn tìm Đồng Hân Hóa ra là cô, cô tìm cô ấy làm gì? Hôm nay Tại sao cậu ấy lại không tới bệnh viện Có phải anh đã làm gì cậu ấy không Tôi điện thoại cậu ấy cũng không nghe Cô tịnh yên Tôi có hai điều muốn nói rõ cho cô Thứ nhất Việc cô ấy không nghe điện thoại cô Tôi không quản được Thứ hai Cô ấy bây giờ đã là người có gia đình Ở nhà chăm sóc gia đình cũng là trách nhiệm của cô ấy Cô là bạn thân của cô ấy Cô cũng nên hiểu điều đó hơn tôi Mong cô từ nay đừng mãi tìm cô ấy như thế Tôi còn có việc, không hẹn gặp lại. Này này, Đăng Vương, Đăng Vương. Anh nói một hơi dài rồi cúp ngang, khiến tình yên càng khẳng định giữa hai người họ đã thật sự xảy ra chuyện. Không nghĩ ngợi nhiều, cô liền đến phòng trưởng khoa xin phép nghỉ một buổi sáng, rồi bắt xe đến biệt thự Đăng Gia. Đứng trước cánh cổng cao lớn vững chắc, mà lòng cô thấp thỏm. Chuông cửa vang lên vài hồi. thì bên trong có hạ nhân ra mở cửa. Cho hỏi cô tìm ai? Thịnh Yên không chần chừ liền nói thẳng. Tôi tìm Đồng Hân, cô ấy có ở nhà không? Cô là ai? Tìm thiếu phu nhân có chuyện gì quan trọng không? Tôi là bạn thân của cô ấy. Hôm nay cô ấy không đi làm nên tôi đến tìm. Phiền cô cho tôi gặp cô ấy. Thật ngại quá, đúng là thiếu phu nhân đang ở nhà. Nhưng mà bà chủ có dặn không được cho bất cứ ai vào trong gặp thiếu phu nhân. Mong cô thông cảm cho. Nghe vậy Tịnh Yên lại nổi nóng Gì mà không cho ai vào trong gặp Đồng Hân Vậy phiền cô gọi cậu ấy ra đây gặp tôi đi Mong cô đừng làm khó tôi Mời cô đi cho Nói xong hạ nhân cũng đóng sầm cánh cổng lại Tịnh Yên bước với theo ý muốn Để cửa Nhưng cũng bất lực chửi thầm Chuyện quái quỷ gì vậy Tôi là muốn xăm lòng cậu ấy sao Đồng Hân đợi tớ Tớ sẽ mau chóng tìm được cậu Đằng loài hoài lại lo lắng, mà trong lòng như có hàng vạn con kiến đang bỏ, khiến nó cồn cào từng cơn. Tịnh yên nhìn quanh muốn tìm một tư hy vọng để có thể vào trong. Nhưng thật sự ngôi nhà này quá đỗi vững trãi, đến một khe hở để lẻn vào trong cũng không có. Điện thoại cô liên tục nhấn số điện thoại đồng hân. Hồi chuông gieo lên rồi vụt tắt trong vô vọng, cũng không biết cô đã gọi đến cuộc thư bao nhiêu. Nhưng đến cuối cô đã thật sự thất vọng và bỏ cuộc. Cô xoay người đối diện cánh cổng kia, rồi giết chặt chiếc điện thoại. Sao tớ phải nghĩ cậu xảy ra chuyện chứ? Phải chăng ngôi nhà này rộng lớn, cậu chỉ đang đi đâu đó quanh quẩn nên không nghe điện thoại đúng không đồng hân. Không còn cách nào, cô đành lùi lại vài bước rồi quay ngoắt đi khỏi. Cô tự nhủ, không thể nghĩ tiêu cực, chỉ làm tự khó bản thân. Mọi việc chắc sẽ không tệ hại như cô đang mường tượng. Trong văn phòng xa hoa rộng lớn nhất The Ring, đồng vương mắt nhìn vào màn hình vi tính, thoạt nhìn cứ như đang chăm chú quan sát những con số đang nhảy trên đó. Nhưng thật ra, đầu anh lại đang bị chi phối bởi một chuyện gì đó khó hiểu. Vài giây sau, chiếc laptop bị đóng gập lại, thân ảnh cao lớn khẩn trương rời khỏi vị trí, đi nhanh vào thang máy rồi nhấn vào một cuộc gọi, đợi bên kia nghe máy, anh nói ngắn gọn rồi tắt máy. Hôm nay tôi có việc, cậu thay tôi giải quyết chuyện khách sạn đi. Nhật Trung bị cậu bạn gọi rồi nói một câu gọn lòn. Anh chưa kịp trả lời thì đã bị gạt máy ngang. Ném điện thoại sang một góc rồi tiếp tục công việc mà không nghĩ gì. Một lúc sau đăng tuyết lại tự tiện vào phòng anh như thường lệ. Anh tỏ vẻ không quan tâm, mặc cho cô thích tạo nét trước mặt mình. đăng tuyết vẫn ngày ngày bày tỏ lòng mình cùng anh. Lần này cũng không ngoại lệ. Cô đi đến cạnh anh rồi nhẹ giọng Anh Nhật Trung Sao đồ ăn sáng em chuẩn bị anh không chịu ăn mà cứ vứt một bên thế kia? Tôi không đói. Không được anh phải ăn đi. Bữa sáng vẫn quan trọng nhất. Anh không được bỏ bữa. Tôi biết cảm ơn. Thái độ không thể lạnh nhạt hơn của anh cũng không làm đăng tuyết chán nản. Chuyện này không được. Cô bèn nói sang chuyện khác. Em thấy dạo này công việc căng thẳng quá. Hay là tối nay chúng ta ra ngoài xem phim giải trí cho thư thả đầu óc có được không? Em đặt vé luôn nhé. Đằng Tuyết cầm điện thoại lên nhấn vài thao tác thì Nhật chung liền thở dài lên tiếng. Em không thể yên được sao? Anh hai em đã đi giải quyết công việc rồi. Cậu ta giao bao nhiêu việc cho tôi đây? Em có thể ra ngoài để yên cho tôi làm việc được không? Nhưng mà em chỉ muốn giúp anh thôi mà. Em để tôi yên lặng một mình. Tại là giúp tôi rồi đó. Khuôn mặt anh nghiêm túc tỏ ý khó chịu khiến cô không nói gì được nữa. Thầm bĩu mua một cái rồi cụp mắt buồn bã. Vậy thôi anh làm việc đi. Em ra ngoài đây. Không phiền anh nữa. Bao năm qua cô đã cố gắng để kéo người đàn ông kia về phía mình. Nhưng cô càng đến gần anh lại càng tránh xa. Thiết nghĩ bản thân cô cũng thật kiên nhẫn. Yêu một người, theo đuổi một người lâu như vậy mà cô vẫn cứ kiên quyết. Mặc dù nhân cách mình đã bị hạ xuống mức thấp nhất chỉ vì anh Đăng vương sau khi rời khách sạn thì về thẳng biệt thự Thiếu ra hôm nay về sớm vậy sao Thấy xe anh đỗ trong sân Một hạ nhân liền vội chạy ra chào hỏi Anh đưa tay nới lỏng chiếc cả vạt Rồi lạnh mặt đi thẳng vào trong Đồng hân đâu Thưa thiếu phu nhân Sau khi bị thiếu ra kéo đi thì không thấy chở xuống Bước chân anh khựng lại nhìn hạ nhân Tiện tay ném chiếc cả vạt sang cho hắn rồi hỏi lại Không xuống đây luôn sao? Rút lời anh cũng đi nhanh lên tầng trên Anh lò cô đã biết sự thật sẽ gây bất lợi cho Thiên An Nên mới tức tốc quay về Nghĩ đến đó cơn nóng giận lại như một ngọn lửa lớn cháy lan Đến nơi anh mở nhanh cửa rồi bước vào trong Trước mặt anh bây giờ là Thiên An đang ngồi trên giường Bên cạnh lại là Đồng Hân đang như ngủ say Thiên An nhìn thấy anh thì đứng ngay dậy Sao anh quay lại? Có việc gì sao anh? Ánh mắt anh vẫn dán vào người đồng hân Mang vải tia càm phẫn Nhưng vẫn không quên trả lời Thiên An Anh có việc nên quay về thôi Cô ta đang làm gì vậy? Sao em phải chăm sóc cô ta? Thiên An nhìn sang cô rồi dạo vờ cười hát ra một cái Cô ấy mệt nên đang ngủ chút thôi Không sao đâu mà Anh không nói thêm câu nào Mà đi lại ngay lay cô dậy Đồng Hân, cô mau dạy cho tôi. Cô lại dám không xem tôi ra gì sao? Lời tôi nói cô xem như gió thoảng có đúng không? Tay anh không ngừng dùng sức kéo cô dậy Đồng Hân bây giờ mở cử động mi tâm. Đầu lại đau như búa bổ nên đôi mày cũng trao lại. Mở mắt ra. Trước mặt cô là đăng vương khiến cô tỉnh ra một chút. Sao lại là anh? Cô mau đi theo tôi. Cánh tay chắc khỏe của anh lôi sển cô bước xuống giường. Cô vừa tỉnh lại người lào đảo nên bước vải bước lại té ngã. Thiền An lại đến đỡ lấy cô tỏ vẻ thương xót. Cô không sao chứ, nào đứng lên đi. Anh à, sao lại mạnh tay với cô như vậy? Cô ấy đang mệt đó anh không thấy sao? Cô ta chỉ giỏi lừa được em chứ không qua mắt được anh đâu. Em có biết cô ta chính là... Đồng Hân bất giác ngẩng mặt nhìn anh, cứ tưởng anh sẽ nói ra hết. Nhưng vì một thứ gì đó ngẹn ở cổ khiến anh im lặng. Thiên An giả vờ lại hỏi tới Cô ấy là ai? Đăng Vương không ngẩn ngại liền trả lời ngay Cô ta là hạ nhân của em Đồng Hân nghe xong thì lập tức tay ủ đi Đôi mắt trực long lanh ngấn nước Nhưng không để cô có thêm phản ứng Anh kéo cô ra khỏi phòng dưới nụ cười đáng sợ từ Thiên An Đồng Hân chúc cô may mắn Nói xong cô nhàn nhã bước đến bức tường kính Kéo nhạy tấm dèm rồi hướng mắt ra ngoài kia, vẻ thoải mái, dễ chịu. Không khí hôm nay sao lại thoáng đãng khiến con người ta vui vẻ thế này chứ? Đằng Vương mở cửa phòng cô rồi đi vào trong. Bàn tay anh vẫn nắm chặt lấy cổ tay cô khiến nó đau nhức Anh buông em ra được không? Anh làm em đau quá. Vừa vào trong anh đã áp sát cô vào tường rồi không thương tiếc, bóp chiếc cổ trắng ngần kia. Cô đau đớn nhìn anh mà nhăn nhó mặt mày. Cô nhận ra một sự thù hằn đáng sợ đang ẩn sâu trong tận đáy mắt nam nhân cô yêu say đắm. khuôn miệng luôn dịu dàng với cô vài ngày trước, bây giờ đang dần méo sạch vì tức giận. Nói đi, cô định làm gì thiên an? Cô không định trả nợ cho cô sao? Con người của cô có còn nhân tính không? Tôi đã cho phép cô được ngủ trên cái giường đó chưa? Căn phòng đó bị làm cô bấy bẩn rồi, cô tính làm sao đây? Từng lời lẽ nặng nề anh đều nói ra thật nhẹ nhàng khiến tim cô vỡ vụn. Cô không nói được lời nào, mà nước mắt cứ thay nhau rời rớt. Ban đầu cô còn vùng vẫy cố thoát khỏi anh, nhưng rồi bây giờ cô lại buông lòng không động đậy nữa. Lực tay anh, vì thái độ buông xuôi của cô mà không ngừng thêm lực, đến khi đôi mắt cô nhắm nghiền phó mặt, anh mới đột ngột buông tay. Thân người cô trượt dài theo bức tường rồi ôm cổ ho sạc ruộng. Đang vương! Anh nghe em nói được không? Chuyện năm đó em... Cô còn ngụy biện sao? Một nữ nhân thần xác sơ bẩn, nhân phẩm lại kém cỏi không xứng được sự tha thứ. Cho dù bây giờ cô có chối cãi đi chăng nữa, tôi cũng nhất quyết không bỏ qua cho cô. Tôi nói lại một lần nữa, nếu cô muốn yên ổn, thì ngoan ngoãn chăm sóc tốt cho cô ấy. Nếu không tôi sẽ giết cô thật đấy. Anh gắn lên từng chữ khiến cô nuốt chọn những câu nói bốn định nói. Cô không ngờ anh hận cô đến như vậy. Cô lại càng không ngờ vụ việc 3 năm trước lại có liên quan đến anh. Vậy thì rõ ràng rồi. Thiên An là người anh yêu và cô mới chính là kẻ anh đã mặc định là kẻ gây ra mọi tội lỗi. Cô không ngừng khóc. Nước mắt như không có điểm dừng nên cứ rời mãi. Cô ngồi thụp xuống chân anh rồi nói như cầu xin. Vậy bây giờ anh nói đi. Em phải làm sao? Anh mới chịu nghe em giải thích đây. Được, nếu cô làm tốt việc tôi nói Tôi sẽ cho cô cơ hội giải thích. Anh lại nhìn xuống nữ nhân đang dưới thân mình rồi ngồi thuộc xuống nâng cằm cô cảnh cáo. Cô tốt nhất đừng sở trò với tôi. Nếu để tôi biết cô đang có tính toán với Thiên An, Đăng Vương tôi thề sẽ không cho cô một ngày sống yên. Sao lại thế này chứ, Đăng Vương? Sao anh lại thay đổi nhanh như vậy? Tôi không thay đổi bởi lẽ tôi chưa bao giờ để cô bỏ mắt. Đúng rồi, cô cũng đừng mong rời khỏi đây. Với giấy chứng nhận kết hôn kia, Tôi có thể giữ cô cả đời ở đây làm nô lệ mà không một ai có thể làm gì tôi. Lo mà liệu lấy thân đi. Dứt lời anh liền đứng lên rồi đi thẳng ra ngoài. Cô bây giờ mới tự ôm lấy thân mình rồi vỡ hỏa mọi thứ. Xung quanh bây giờ rõ ràng có ánh sáng mạnh mẽ từ ngoài trời hát vào. Nhưng sao trong mắt cô lại toàn một màu đen tối mù mịt. Những tưởng tịnh yên sẽ bỏ cuộc quay về làm việc nhưng cô lại hỏi thăm Bà biết được khách sạn nơi Đăng Vương đang làm việc Không kịp suy nghĩ nhiều Cô liền bắt taxi đến đó ngay lập tức Vừa đến nơi Cô đi đến quầy tiếp tân rồi hỏi Cho hỏi chủ tịch của các người có ở đây không Tôi muốn gặp anh ta Xin lỗi Cô có hẹn trước không ạ Không tôi là người quen của anh ta Tôi có việc gấp nên đã đến đây Tôi không hẹn trước Vậy thật xin lỗi cô Cô không có hẹn trước thì không được vào Và lại chủ tịch hiện tại cũng không có ở khách sạn Mong cô quay về Hoặc có thể liên hệ đặt lịch gặp chủ tịch tại đây Lúc này phía cửa ra vào Đăng Vương đúng lúc đang đi vào trong Tình yên không cần tiếp chuyện tiếp tân nữa Mà đi ngay lại phía anh Đăng Vương tôi có chuyện cần gặp anh Anh nhìn cô có hơi trao mày rồi lãnh đạm đáp Tôi không có gì để nói với cô Đăng Vương đồng hân đâu Anh giấu cậu ấy ở đâu rồi Bảo An đâu rồi? Đưa cô ta ra ngoài cho tôi. Bảo An bên ngoài nghe gọi thì kéo vào trong. Đằng Vương không đứng lại mà bảo đi vào thang máy. Sự lạnh lùng của anh lại khiến tịnh yên càng thêm tức giận rồi la hét. Đằng Vương, đổ khốn nhà anh. Mau giao đồng hân ra đây cho tôi. Cậu ấy xảy ra chuyện gì tôi không tha cho anh đâu. Ba tên Bảo An lôi sảnh cô ra ngoài cửa rồi gần giọng nghiêm mặt. Cô mau đi khỏi đây ngay. Còn làm loạn nữa tôi sẽ báo cảnh sát. Lúc đó cô đừng trách. Có chuyện gì vậy? Nhật Trung từ bên trong đang ra ngoài. Vốn không quan tâm. Nhưng thấy phía cửa ồn ào nên anh ghé tạt qua. Bảo An nghe hỏi thì quay lại. Nhìn thấy Nhật Trung liền cúi đầu chào hỏi. Nhật Trung thiếu ra. Chúng tôi làm phiền cậu sao? Không. Nghe ồn ào tôi ghé qua thôi. Xảy ra chuyện gì vậy? Thưa thiếu ra. Cô gái này kiếm chủ tịch quấy rối Chủ tịch bảo chúng tôi đưa cô ta đi khỏi, nhưng cô ta không chịu đi. Bảo anh ta trả người ra cho tôi, tôi sẽ đi ngay. Tịch yên tức tối không chịu được, bèn xen ngang câu chuyện của họ. Bảo an sợ cô lại làm phiền Nhật Trung nên đưa tay ngăn cản. Nhật Trung tinh ý liền ra hiệu cho họ không cần làm vậy. Nhật Trung bước ra ngoài đối diện nhìn cô có phần cảm thán rồi nói: "Sơ nay không ai dám đến đây quấy rối đằng Vương cả." Cô cũng bạo gan đấy, nói đi, sao lại tìm cậu ta? Tôi đã nói rồi, bảo anh ta, đưa bạn tôi ra đây, tôi sẽ đi ngay. Bạn cô là ai? Là vợ anh ta, Đồng Hân. Lời vừa nói xong, không những bảo an xung quanh mà cả Nhật Trung cũng nhìn cô chố mắt. Ngoài Nhật Trung xa thì không ai biết Đăng Vương đã có vợ. Nhật Trung vội kéo cô ra một khoảng xa khác, cẩn thận nhìn xung quanh rồi nói nhỏ. Chuyện này không thể tùy tiện nói ra ở đây đâu Cô là ai? Sao lại biết chuyện này? Tịnh Yên nhìn vẻ lén lút của anh rồi nghiêm rộng Tôi là bạn của Đồng Hân tên Tịnh Yên Anh là ai? Nếu giúp tôi gọi tên khốn kia ra được thì giúp Còn không thì thôi Đừng lãng phí thời gian của tôi Cô đừng nóng vội Cứ gọi tôi là Nhật chung Nói tôi biết Đồng Hân bây giờ thế nào Cô ấy đang ở đâu? Anh phải hỏi cái tên khốn kiếp kia mới phải Vừa kết hôn với cậu ấy Là đã giam lỏng cậu ấy ở nhà rồi Sáng nay tôi gọi cả trăm cuộc cậu ấy vẫn không nghe Sợ có chuyện gì không hay Tôi đã đến đó tìm Nhưng họ không cho tôi vào Tôi cũng không biết Đồng Hân hiện tại có bị làm sao không Nhật chung nghe xong trong lòng dâng lên một mối nghi ngại Đằng Vương không thể làm như vậy Với nữ nhân bên cạnh mình được Nghĩ vậy nhưng anh đã sớm cảm nhận điều chẳng lành Khi Thiên An đột nhiên về ở cùng một nhà Hôm nay lại nghe được chuyện này khiến anh có phần bất mãn về bạn mình Trước mắt anh chỉ có thể trấn an tịnh yên để cô rời khỏi đây trước Tịnh yên cô đừng lo cho tôi chút thời gian Tôi sẽ tìm cách liên lạc với Đồng Hân Gặp được cô ấy tôi sẽ bảo cô ấy gọi cho cô Tin tôi Tôi và Đồng Vương không giống nhau Tôi cũng là bạn của Đồng Hân Tịnh yên vốn không tin vào một ai Nhưng đến bây giờ có lẽ chỉ có nam nhân trước mặt mới có thể giúp cô tìm ra đồng hân. Vậy nên cô nhẹ giọng xem như tin anh một lần. Vậy mọi chuyện trông cậy vào anh. Sức khỏe đồng niên vốn có điều khó nói, nên hy vọng anh có thể mau chóng tìm cậu ấy, rồi báo bình an cho tôi. Cô yên tâm quay về đi, sao chuyện này lại cho tôi xử lý. Tịnh yên miễn cưỡng gật đầu, miễn cưỡng tin vào một người lạ rồi quay đi, đợi cô đi khỏi. Nhật Trung mới xảo bước đi vào trong. Đằng tuyết đến phòng làm việc tìm anh nhưng không thấy. Cô vừa xuống sảnh thì thấy bóng dáng anh. Cùng một cô gái khác đứng trò chuyện cùng nhau phía ngoài công ty. Cô vảnh môi hậm hực đi ra phía đó. Nhưng lúc này tình yên đã rời khỏi. Nhật Trung trông thấy cô. Sợ phiền phức nên anh vờ như không thấy rồi đi lướt qua. Nhật Trung, anh đứng lại đó. Mặc dù không muốn nhưng bước chân anh cũng khửng lại. Như một phép lịch sự. Anh không quay mặt lại nhìn cô mà đứng tại chỗ thở dài một hơi. Hai tay nhét túi đợi cô lên tiếng. Đằng tuyết, thừa biết anh sẽ như vậy nên cô đành quay lại chất vấn anh. Cô gái vừa rồi là ai vậy? Chuyện đó không liên quan đến em. Sao lại không liên quan? Anh chỉ được là của em thôi. Sao anh lại ngang nhiên thân thiết với người khác ngoài em chứ? Đằng tuyết. Nếu em còn nói nhiều chuyện vô vị như vậy thì anh đi trước. Anh còn rất nhiều chuyện phải làm. Bàn chân anh bước đi nhanh sau câu nói đó. Đằng tuyết vẻ mặt ốt ức đằng sau nói vọng tới. Rốt cuộc trái tim anh làm bằng gì? Mà em có làm thế nào nó cũng không chịu lay động. Giọng cô có vẻ nghẹn lại như sắp khóc. Dù vậy anh vẫn không nhìn cô mà lạnh giọng nói. Ở đây là nơi làm việc. Em là em gái của chủ tịch. Nếu em còn chút liêm sỉ thì mau im miệng đi. Nhật Trung anh... Lời lẽ không chút nhân tử khiến cô chỉ biết tức giận gọi tên anh. Xung quanh, mọi nhân viên đang dồn mọi ánh nhìn về cô. Giận quá hóa thẹn, cô chừng mắt rồi nói giọng cáo gắt với họ. Nhìn cái gì mà nhìn, muốn sa thải hết rồi đúng không? Nhật Trung trở về phòng làm việc rồi ngồi suy tư rất lâu. Anh hiểu đăng vương. Mạo triển Đăng Vương đã làm thì không một ai có thể can thiệp được. Anh phải nghĩ ra một cách vẹn toàn, lại phải hợp tình hợp lý đến đó tìm cô. Thật ra anh đã nghĩ ra một cách hoàn hảo, thế nhưng anh lại chần chừ không vội quyết. Chợt nghĩ đến những lời tị Yên nói trước khi đi khỏi, khiến anh trong mày lo lắng. Sức khỏe Đồng Hân vốn có điều khó nói. Điều đó thúc dục anh không thể chần chừ nữa mà đi vớ vội lấy chiếc điện thoại trên bàn. Thực hiện một vài thao tác rồi áp lên tay Đằng tuyết Chuyện lúc nãy là tôi không đúng Tôi sẽ chuộc lỗi với em Chẳng phải em luôn muốn tôi đến nhà em sao Tối nay tôi sẽ về nhà cùng em Không cần nói cũng biết Bên kia đằng tuyết hứng khởi đến mức nào Cô có nằm mơ cũng không tin được Nhật Minh lại đồng ý cùng cô về nhà Đương nhiên cô sẽ không để trôi qua cơ hội hiếm có này Có phải anh đã nghĩ kỹ rằng trong lòng anh vốn dĩ luôn có em có đúng vậy không? Anh có biết bây giờ em đã vui thế nào không? Vậy tối nay sau khi xong việc em sẽ đến tìm anh. Quyết định vậy đi. Nhật Trung nói xong thì vội cúp máy. Anh cảm thấy bản thân mình quá đỗi ích kỷ nhưng đó lại là cách duy nhất. Đồng hân tôi cứ nghĩ em sẽ được đối đãi tốt sẽ có một cuộc sống hạnh phúc nhưng nếu tôi đã nghĩ sai Thì hãy để tôi giải thoát giúp em Tối đó Sau giờ tan làm khoảng hơn 8 giờ tối Nhật Trung lái xe cùng đăng tuyết về biệt thự như đã nói Đúng lúc tối nay Đăng Vương có cuộc gặp đối tác Nên càng thuận lợi cho Nhật Trung xem xét tình hình Trên đường đi Đăng tuyết không ngừng luyên thuyên vẻ vô cùng hớn hở Nhật Trung chỉ ập ừ cho qua chuyện Vì trong đầu anh chỉ đang hiện hữu hình bóng khác Trong một chiếc xe BMV đắt giá khác, Đồng Vương đang ngã người về phía sau. Mì tâm khép chặt. Có lẽ vì công việc đã khiến anh mệt mỏi. Cũng có thể vì một chuyện khác làm anh phải nặng đầu. Như chuyện của Đồng Hân chẳng hạn. Xe chạy được một đoạn đủ xa. Chắc có lẽ cũng gần đến nơi hẹn đối tác. Lúc này tài xế phía trước lại lên tiếng. Chủ tịch, hôm nay Nhật Trung thiếu ra đưa tiểu thư đăng tuyết về đấy. Chuyện này thật lạ. Ngày xong Đăng Vương cũng không mấy phản ứng thái quá. Giọng nói anh mang phần lời biếng lên tiếng. Vậy thì sao? Mặc kệ bọn họ. Dạ, vậy tôi không nói nữa. Chủ tịch nghỉ ngơi đi. Đến nơi tôi sẽ gọi cậu. Không khí lại chìm vào im lặng. Nhưng ngay sau đó anh bỗng bật dậy thật nhanh. Một tiếng nghi ngờ thoát ẩn thoát hiện trong đáy mắt. Vừa nãy cậu nói gì? Nhật Trung lại đưa Đăng Tuyết về sao? Tên tài xế lại thật thà gật đầu. Đúng đó chủ tịch, lúc nãy nhiều người thấy lắm Không phải tôi nhìn lầm đâu đang vương biết Nhật Trung vốn không để em gái mình vào mắt Chuyện này chắc chắn có vấn đề Đồng Hân Khóe môi anh bất xác thốt ra cái tên đó Như hiểu ra được điều gì anh liền ra lệnh cho tài xế Không đến chỗ hẹn nữa Quay về biệt thự đi Chủ tịch, vậy buổi hẹn đó tính làm sao? Bảo thư ký của tôi đến gặp họ đi Dạ tôi gọi cậu ta ngay Lâm Tú đang ngồi trong phòng Thiên An Thấy Thiên An có vẻ gầy hơn Nên bà ta lại xót Còn không thích ăn mấy món bác chuẩn bị sao Hay để ngày mai bác sạn nhà bếp Chuẩn bị những món khác đổi vị cho con nha Biểu hiện của Thiên An bây giờ Cũng giống như một người bình thường địa bộ yếu đuối Cử chỉ mềm mỏng Khiến Lâm Tú phải thương yêu Không cần đâu bác Chắc do tâm trạng con không được tốt nên có chút tiểu tụy thôi. Có phải vì Đăng Vương kết hôn với kẻ khác nên con không được vui đúng không? Đổi lại là bác, chắc bác cũng không vui nổi. Nhưng mà con đừng hiểu lầm ý của nó. Nó chỉ đang tìm kẻ có tội phải đền tội cho con thôi. Con thấy không, nó đã đưa con về đây cho mọi người chăm sóc. Nó còn bảo cô ta phải hầu hạ con. Chỉ vậy thôi cũng đủ hiểu nó quan tâm con như thế nào rồi. Con đừng nghĩ nhiều mà ảnh hưởng sức khỏe có hiểu không? Con hiểu mà, bác đừng quá lo cho con. Phải rồi, nhờ cô ta phá giúp con một ly sữa mà lâu như vậy, đúng là không được tích sự gì hết. Thiền An nhoẹn cười rồi nắm tay bà ăn ủi. Bác đừng nóng giận, chắc cô ấy chưa quen. Bác cho cô ấy thời gian thích nghi đi. Bà nghe vậy lại thêm một phần hài lòng về đứa con sâu hụt này. Vẫn là con hiểu chuyện nhất. Bác thật không biết đi đâu để tìm đứa con gái tốt như con Đằng vương nhà bác đúng là rất có phúc mới gặp được con Ngoài cửa phòng Đồng Hân tay cầm ly sữa nóng mà run run Cánh cửa chỉ được khép hờ khiến cô nghe rõ câu chuyện của hai người bên trong Những lời Lâm tú vừa nói Như một vũ khí vô hình Làm tim cô thêm một vết sước dài cố gạt phăng đi những suy nghĩ tiêu cực Cô tự nhủ lòng mình phải chăm sóc tốt cho thiên an Dù gì việc ba mẹ Thiên An qua đời Bản thân cô cũng không tránh khỏi liên quan xem như cô đang trả món nợ tình vậy Cô hít một hơi lấy lại tinh thần Rồi để cánh cửa bước vào trong Tiến lại phía họ rồi đưa ly sữa đến cho Thiên An Sữa của cô Thiên An đưa tay định nhận lấy Thì Lâm Tú đã nhanh tay hơn bắt lấy trước Miệng còn không quên lầm bẩm Có một việc nhỏ Cũng phải đợi gần nửa thế kỷ Nhớ đâu có việc quan trọng nhờ cô Chắc phải nghìn năm cô mới xuất hiện quá Đồng Hân nắm chặt vạt áo Cố đẻ cơn thịnh nộ Cô nhìn sang thiên an Rồi lại nhìn bà Con vẫn chưa quen làm việc tay chân Con sẽ cố thay đổi Con ra ngoài đây Cô vừa ra đến cửa Thì hạ nhân bên ngoài chạy vào báo tin cho bà Thưa bà chủ Tiểu thư về rồi Đi cùng tiểu thư còn có một người nữa Tiểu thư bảo tôi lên đây gọi bà xuống dưới Thiền An nghe vậy cũng nói vào thêm Bác cứ xuống dưới đó Con ở đây một mình được rồi Tuy vậy nhưng Lâm Tú lại không đồng ý Không Con suốt ngày trốn trong phòng cũng không được Con xuống đó với bác đi đăng tuyết nó không khi nào đưa bạn về nhà Hôm nay nó lại đưa về Thì chắc là bạn trai nó rồi Đi thôi Nếu đúng là vậy thì con có xem mắt Cùng bác cũng hay Nhưng mà không những gì gì hết Đi thôi Lâm Tú kéo Thiên An đứng lên rồi đi ra ngoài. Đồng Hân quay trở về phòng mình đóng chặt cửa. Căn phòng tối om nhưng cô không bật đèn. Cô đi thẳng ra phía bức tưởng kính. Đôi tay kéo tấm rèm ra một khoảng. Ánh sáng từ trời đêm yếu ớt dọi vào trong. Làm tâm tình cô dễ chịu. Nhìn ra khoảng không cô thả hồn mình vào cảnh đêm ảm đạm. Cảm giác một mình trong không gian lặng im như thế. Quả thật khiến con người ta vô cùng yên ả. Đồi tài cô vô thức đưa lên, nhưng muốn chạm vào. Vì sao ngay trước mắt nhưng lại ở tiết trên cao. Cảm giác yêu đơn phương một người là như thế nào? Là bất lực, là u uất là tự dùng dao đâm mình. Yêu cũng không thể nói, ghen lại không có tư cách. Muốn đến gần nhưng sợ đối phương chán ghét. Yêu đơn phương chẳng có gì vui. Nhưng sao mày lại cứ dấn thân vào đó vậy, đồng hân? Phải. Trên đời này thứ tình cảm đáng sợ nhất chính là đơn phương. Đơn phương yêu một ai đó đến quên cả thân mình là một điều rất vất vả. Đau khổ phải trải qua cũng không thể đong tếm được. 7 năm không để ai bỏ mắt, 7 năm luôn đằng sau dõi theo anh. Hỏi đời người có bao nhiêu lần 7 năm, vậy mà cô đã dành trọn 7 năm yêu thầm. Để rồi kết cục phải làm kẻ hầu cho người anh yêu. Một mình cô mãi đắm chìm trong dòng xoáy suy tư mà không biết rằng bên dưới nhà, một nam nhân khác cũng âm thầm quan sát cô đang đến đây để tìm cô. Lâm Tú và Thiên An xuống đến nơi thì thấy Đang Tuyết và Nhật Chung đã yên vị. Thấy bà, Đang Tuyết vội chạy lại rồi nói nhỏ: "Mẹ, hôm nay con đưa bạn trai về ra mắt mẹ. Anh ấy rất hay ngại nên mẹ đừng làm khó gì nhé." Cái con nhỏ này Mẹ của con khó tính vậy sao? Ý con không phải vậy. Ý con là, là chị Thiên An. Em dối quá. Em không biết phải nói làm sao nữa. Chị giúp em với. Đằng tuyết ra vẻ bối rối nũng nịu cầu cứu Thiên An. Thiên An hiểu ý bèn cười hiền rồi nói. Bác à, con gái lần đầu đưa bạn trai về nhà. Chắc chắn sẽ hồi hộp lo xa như vậy thôi. Bác đừng làm em ấy lo thêm nữa. Trong khi ba người họ túng tụng to nhỏ phía cầu thang, Nhật Trung tranh thủ nhìn quanh một lượt, hy vọng nhìn thấy được bóng sáng cô. Nhưng rồi anh lại thất vọng, khi mãi chẳng thấy cô xuất hiện. Không thể chờ lâu, anh đành đứng lên nói vọng về phía họ. Xin lỗi vì đã trễ còn đến làm phiền gia đình bác. Dứt câu, ba người họ cũng quay về hướng anh. Đằng tuyết liền dìu bà đi về ghế sofa phía chính giữa phòng rồi ngồi xuống. Lâm Tú nhìn cậu thanh niên trước mặt rồi nói Cậu cứ tự nhiên ngồi xuống đó đi Đừng khách sáo Bây giờ cũng không tối lắm Tôi còn chưa cảm ơn cậu Đã đưa con gái tôi về nữa đó Dạ không sao Cũng là đồng nghiệp Trời cũng tối rồi Đưa gối về cũng là việc nên làm thôi Xem như cháu thay Đăng Vương làm chút việc vậy Vậy ra cậu là bạn của Đăng Vương nhà tôi sao Lần đầu tôi mới thấy cậu Nên tôi không biết Được rồi, cậu dùng bữa tối chưa? Để tôi bảo nhà bếp làm nhanh vài món cho hai đứa nhé. Vậy thì không cần đâu bác, con không thấy đói. Thiên An quan sát từ khi vừa ngồi xuống, thấy anh có vẻ nóng lòng, lại hay nhìn lên cầu thang nên liền nói. Cho hỏi anh đây đang muốn tìm ai trong nhà sao? Nhật Trung có chút trộn dạ nên vội thu lại ánh nhìn. Không, cô là Thiên An đúng không? Không còn nhớ tôi à? Anh là... Tôi là Nhật Trung, trước đây Đăng Vương có đưa em đến vài buổi tiệc, tôi có biết đến em. À, thì ra là vậy, hóa ra anh đang tìm anh ấy sao? Hình như anh ấy vẫn chưa tan làm thì phải. Anh nhìn ra có điều gì bất ổn từ sâu trong mắt cô. Thái độ này, ánh mắt này nó mông lung nhưng sao thâm sâu khó đoán. Anh nghĩ do bệnh cô chưa khỏi nên thần thái có phần không bình thường. Thấy mọi người đang đổ dồn sự chú ý về mình, anh bèn nói. Vậy sao? Tôi không biết hôm nay Đăng Vương phải tăng ca. Đúng rồi, sao nãy giờ vẫn không thấy vợ cậu ấy ra chào hỏi vậy? Hay là hai vợ chồng cậu ấy hẹn nhau ra ngoài rồi? Nghe nhắc đến Đồng Hân, Thiên An trầm mặc hẳn. Đằng tuyết thấy vậy nên vội hỏi lại mẹ mình. Phải rồi mẹ, nhà chúng ta có khách kẻ như... Con đang nói gì vậy? Nó là chị dâu của con đó. Còn không biết giữ phép tắc à? Lâm Tú sợ chuyện nhà bị người ngoài phán xét. Đoán biết Đăng Tuyết sẽ buông lời vô lễ. Nên bà vội cắt ngang dạy dỗ cô. Đăng Tuyết nhìn sắc mặt bà thì hiểu chuyện. Nên cũng không nói gì nữa. Lúc này bà nhìn sang Nhật chung rồi nhuền cười. Con bé đang trên phòng. Chắc chưa ai báo với con bé là nhà có khách. Để bác bảo hạ nhân gọi nó xuống chào hỏi một chút. Hạ nhân đang hầu bên cạnh nghe bà nói, sau đó cũng đi ngay lên tầng gọi cô. Nhật chung đạt được ý nguyện nên nhẹ nhõm hơn hẳn. Phía bên kia Thiên An tỏ vẻ mệt mỏi, bèn nói nhỏ với bà. Bác gái con hơi mệt, con xin phép lên phòng nghỉ ngơi trước. Lâm Tú nghĩ Thiên An vì sự có mặt của đồng hân nên khó chịu, bà vỗ vai cô rồi gật đầu. Được rồi, con cứ lên ngủ trước, nhớ đắp chăn vào kẻo cảm lạnh đấy. Dạ con biết rồi Nói xong cô cũng đứng lên Nhìn sang Nhật Trung Gật đầu ý chào rồi trở lên tầng Không ai để ý thái độ Thiên An Đã thay đổi khi quay lưng bỏ đi Đồng Hân vào thay quần áo xong Vừa bước ra khỏi phòng Thì đúng lúc gặp Thiên An Vốn định không nói gì nên cô bước đi qua nhanh Vừa đi qua khỏi Giọng nói Thiên An lại thốt lên Hình như bên dưới có người tìm cô đấy Bước chân cô bỗng khựng lại rồi nói Cô nói ai? Tôi nói cô đấy Nhật Trung đang ở bên dưới còn lẽ anh ta đến để tìm cô Sao lại tìm tôi? Chuyện đó cô nên đi hỏi anh ta Sao lại hỏi tôi? Nhưng mà kệ anh ta đến tìm cô làm gì Nhưng cô cũng phải biết Nên nói những gì và không nên nói những gì Tôi đang có ý tốt nhắc nhở cô Nếu không muốn tiếp tục gặp Rắc Rối Nếu còn muốn sống yên ổn Trong căn nhà này Thì tốt nhất Cô nên nghe lời tôi. Cô nhìn Thiên An mà nhíu mày. Vài mặt này rõ ràng không giống như ngày thường cô ta vẫn phô diễn. Đây không phải sáng vẻ yếu đuối hay đau bệnh của cô ta. Thần sắc cô ta bây giờ chẳng khác gì người khỏe mạnh như đã nghi ngờ về người con gái này. Cô không ngần ngại hỏi thẳng. Thiên An, cô vốn khỏe mạnh không có bệnh gì cả đúng chứ? Thiên An mỉm cười nhún vai. Tôi vẫn đang bệnh đấy thôi. Cô đang nói gì tôi không hiểu gì cả. Đồng hân cảm giác như đang bị cô ta diễu cợt, nên nổi giận lao đến nắm vai cô ta. Cô đang nói dối. Cô dạ bệnh cô đúng không? Đưa tay đây cho tôi. Cô mau đưa tay ra cho tôi xem mạch nào. Cô muốn nắm tay bắt mạch cho cô ta, thế nhưng cô ta lại vùng vẫy, còn lớn giọng uy hiếp. Cô làm gì vậy? Mau buồn tôi ra, nếu không cô đừng trách tôi. Nếu cô không có gì dối lòng thì sao lại sợ tôi xem mạch Muốn chứng minh mình trong sạch thì đừng chống cự nữa. Cô không có tư cách đụng vào người tôi. Cô còn không buông thì đừng trách tôi tàn nhẫn. Phía dưới phòng khách, mọi người ai nấy đều đang trò chuyện vui vẻ. Chỉ riêng Nhật Trung vẫn nóng lòng trông chờ nhìn thấy được cô. Bên ngoài Đăng Vương có vẻ vội vã đi vào trong. Thấy Nhật Trung đang ở đó anh lại lạnh giọng. Cậu đến đây làm gì? Anh hai... là em đưa anh ấy về ra mắt mọi người. Em im ngay, anh không hỏi em. Đang Tuyết thấy thái độ anh mình không tốt nên muốn nói thay cho Nhật Trung, không ngờ lại khiến anh nổi giận quát lớn. Nhật Trung bây giờ mới đứng lên, hai tay nhếch túi đi đến đối diện anh. Tôi đến nhà cậu dùng bữa không được sao? Đang Vương trừng mắt nhìn Nhật Trung nhưng giọng điệu lại hỏi Đang Tuyết. Đang Tuyết, đồng hân đâu? Cô ta ở không? Chị dâu ở trên lầu Mẹ cho người gọi chị ấy rồi Nhưng nãy giờ vẫn chưa thấy xuống Á, buông tôi ra Phía trên lầu bỗng phát ra tiếng hét lớn Đằng Vương và Nhật chung giật mình Quay nhìn về hướng phát ra âm thanh Vài giây sau Cả hai lại không hẹn mà chạy nhanh lên lầu Tới nơi lại thấy Thiên An đang nằm dưới đất Còn Đồng Hân đang ngồi xổm trên người cô ta Chát Đằng Vương như phát hỏa Đi ngay đến kéo cô đứng dậy Thẳng tay tát vào mặt cô một cái rõ đau. Cô bị bất ngờ nên vừa ôm mặt vừa lào đảo. Mai thay Nhật Trung đã đỡ lấy. Thấy một bên má cô ửng đỏ, khiến Nhật Trung cũng mất bình tĩnh. Đăng Vương, cậu điên sao? Lâm Tú và Đăng Tuyết bây giờ cũng lên đến nơi. Nhưng không một ai nhìn sang cô một lần, mà chỉ đổ dồn sự quan tâm chạy đến đỡ lấy Thiên An. Thiên An mặt mày nhem nhuốc vì khóc. Đăng Vương đỡ Thiên An đứng tựa vào người mình, Rồi nhỏ giọng lo lắng. Em không sao chứ, đừng sợ, đừng sợ. Có anh ở đây rồi, anh về rồi, em đừng sợ nữa. Thiền An, con đừng sợ nữa, có bác ở đây. Bác làm chủ cho con, ai dám đụng đến con, bác sẽ không tha cho kẻ đó. Thiền An gục trong lòng anh khóc mà không nói gì. Cô ở đối diện nhìn thấy mà cõi lòng như tan nát. Má trái vừa hứng trọn cái tát trời sáng của anh. Nào đang nóng dần, rồi đau rát lên từng cơn. Chắc có lẽ nó cũng xưng tấy lên rồi. Nhật Trung không kiềm chế được nên áp tay mình lên phần má đang sư lên kia mà đau xót đang Tuyết nhìn thấy cảnh đó liền đi ngay đến để cô thụt lùi lại sát bách tường, rồi kéo Nhật Trung ra đằng sau mình. Cô nên tự trọng đi. Đây là nhà chồng của cô. Chồng cô đang ở trước mặt cô đó. Vậy mà còn không biết liêm sỉ muốn quyến rũ người đàn ông khác ngay tại đây sao? Tài cô như đã ủ đi Nên không nghe thấy lời Đăng Tuyết vừa nói Ánh mắt cô vẫn luôn hướng về Đăng Vương Hướng về người chồng mà Đăng Tuyết vừa nói đang nghiễm nhiên ôm chầm lấy người con gái khác Nhật Trung không chịu được cảnh cô bị xúc phạm Nên lần nữa tiến đến kéo tay cô Đi, anh đưa em rời khỏi đây Đứng lại đó Nhật Trung vừa dứt câu Anh lại lớn tiếng ra lệnh Anh nắm vai thiên an đang run lên vì khóc mà nói Em vào trong nghỉ ngơi đi được không? chuyện này để anh giải quyết đằng tuyết em và mẹ đưa thiên an vào trong trước đi anh hai không được em phải mau đi anh gần giọng vẻ cao có khiến đằng tuyết không thể không nghe lâm tú đỡ lấy thiên an rồi nháy mắt ra hiệu cùng con gái đằng tuyết nghe lời trước khi đi khỏi cũng không quên ném ánh nhìn sắc bén về phía đồng hân đợi mọi người đi khỏi không gian bây giờ còn lại ba người đồng hân đứng dựa vào bức tường tay ôm mặt Nước mắt rơi nhưng thần sắc vô hồn Nhật Trung lại nghiêm nghị Vẻ tức giận vẫn nộ đến tận cùng Ánh mắt Đăng Vương Cũng đằng đằng sát khí chẳng kém cạnh Đến cuối vẫn là Đăng Vương Lên tiếng trước Nói đi, cậu đến đây làm gì Nói lý do hợp lý một chút Tôi không phải trải lên ba Nhật Trung mặt không chút cảm xúc Cũng chẳng có chút sợ hãi Nói thẳng ý mình Tôi muốn đưa Đồng Hân rời khỏi cậu Cậu lấy tư cách gì để đưa đi Vậy cậu đem nhân tình về nhà. Còn ra tay đánh vợ mình thì cậu lấy tư cách gì giữ cô ấy ở lại? Dựa vào việc tôi là chồng cô ấy. Dựa vào việc tôi và cô ấy đã được pháp luật chấp nhận. Nhật Trung không tin nổi. Nhìn vào bạn mình. Một nam nhân thông minh tài giỏi, thấu tình đạt lý. Hóa ra cũng chỉ đến vậy. Nếu cậu xem cô ấy là vợ. Thì vừa rồi vốn không nên xử sự, sự như vậy. Cậu đưa Thiên An về đây đã là sai. Đã vậy... Cậu lại ngang nhiên ra tay với vợ mình ngay trước mặt tỉnh nhân. Cậu có phải nam nhân không? Tôi đối với nữ nhân của mình thế nào là việc của tôi. Cô ta cũng chỉ là thứ hạng nằm dưới thân đàn ông để mua lợi. Đưa cô ta về đây, đây chính là giúp cô ta rồi. Nhật Trung người đầy nộ khí lao đến nắm cổ áo Đăng Vương rồi nghiến răng. Thằng khốn này, cậu lại dám nói chuyện như vậy sao? Đăng Vương cũng chẳng kiêng sẻ gì nữa. liền tóm cổ áo Nhật Trung kéo mạnh. Cậu dám để mắt đến nữ nhân của bạn mình, chính cậu cũng là thẳng khốn. Đồng hân tâm trí dối bời, nước mắt giản ruộng, bước nhanh đến kéo hai người đang giẳng co trước mặt. Hai người đừng cãi nhau nữa, Nhật Trung anh mau buông tay ra đi, mau buông anh ấy ra. Cô im đi. Vừa nói Đăng Vương vừa hất mạnh khiến cô ngã nhào xuống đất. Nhật Trung thấy vậy cũng chịu buông tay, rồi ngồi xuống đỡ lấy cô. Nhìn hành động thân mật của Nhật Trung dành cho cô Anh lại có chút chán ghét Liền đẩy mạnh Nhật Trung sang một bên Rồi mạnh tay kéo cô đứng lên Cô còn giả vờ sao Vừa rồi còn quật ngã cả Thiên An Bây giờ lại dở trò yếu đuối Cô đang muốn diễn cho ai xem đây Không có Em không có làm gì Thiên An cả Anh có biết Thiên An vốn không hề bệnh không Cô ấy rất tỉnh táo Cô ấy không yếu đuối như anh thấy đâu Anh tin em đi được không Nhật Trung nhìn bàn tay anh đang xiết cổ tay cô mà nóng lòng. Cuối cùng Nhật Trung cố rằn xuống cơn thịnh nộ vì muốn giảm bớt sự đau khổ cho cô. Đăng Vương, cậu dừng tay lại đi. Cậu nói đi. Phải thế nào cậu mới chịu buông tha cho cô ấy? Không bao giờ. Tôi phải bắt cô ta trả giá cho việc làm của mình. Cô ta cả đời cũng đừng hòng rời khỏi đây. Mãi mãi cũng phải ở đây hầu hạ cho thiên an cả đời. Cậu đừng quá cố chấp như vậy. Chuyện năm đó nhất định có hiểu lầm. Tôi nhất định sẽ điều tra lại tất cả. Tôi không tin Đồng Hân là người như vậy. Cậu không tin thì đó cũng là sự thật. Cậu đừng mong bao biện cho cô ta. Đừng nói nữa. Cậu mau về đi. Ở đây hết việc của cậu rồi. Cậu không giao Đồng Hân cho tôi. Tôi sẽ không đi đâu hết. Đồng Vương lại lần nữa cay cú vì thái độ quá mức thân mật của Nhật Trung. Không nói nhiều lời với Nhật Trung nữa. Anh đổi mục tiêu sang Đồng Hân để chút giận. Lực tay anh xiết mặn Lại bẻ hoát sang một bên Khiến tay cô đau điếng Tưởng chừng như đã gãy từng đoạn nhỏ Á đừng mà đong vương Cô nói đi Là cô gọi cậu ta đến cầu cứu cô đúng không Quá khứ cô ăn nằm cùng với giám đốc bệnh viện Bây giờ cô lại nổi lên bản tính lăng loạn Phải vậy không Đồng hân khóc thành tiếng cố gỡ tay anh ra khỏi tay mình Vì quá đau Nhưng có thế nào cô cũng không gỡ ra được Không có Em không có làm gì hết, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu. Cô còn dám chối. Cây gần giọng của Đăng Vương cũng là lúc lực tay lại bẻ vặn mạnh hơn. Cô chỉ biết nhắm mắt cúi đầu nén cơn đau vào trong mà không làm gì được. Nhật Trung nhìn thấy cảnh đó thì biết Đăng Vương đang dùng cô để đuổi khéo mình. Nhìn cô chịu khổ lòng anh cũng đau như cắt Hết cách anh bèn hạ giọng. Được, được, cậu mau dừng tay lại đi. Tôi về tôi đi là được chứ gì Cậu đừng làm hại cối nữa Mau buông cối ra đi Mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu Còn không mau đi Đằng Vương quay sang Nhật Trung Bằng cái lườm sắc lẹm Nhật Trung nhìn cô một lần nữa Mặc dù không nỡ Nhưng hiện giờ cũng không thể làm gì khác hơn Nhật Trung vừa đi khỏi Đằng Vương liền kéo cô vào phòng khóa chặt cửa lại Nhìn sắc mặt anh hiện giờ Khiến cô phải hoảng sợ Đằng Vương anh muốn làm gì Anh phải tin em Anh nghe em giải thích đi có được không? Sự thật không phải như anh nhìn thấy đâu. Anh như không quan tâm những gì cô nói mà kéo cô đến cạnh giường rồi ném cô ngã xuống đó. Cô vội ngồi dậy, đôi mắt ngấn lệ đi đến nắm tay áo anh mà lay mặc kệ trên người cô khắp nơi đều đang bị đau. Cho em một cơ hội em sẽ giải thích tất cả mọi chuyện với anh việc của năm đó việc căn bệnh của thiên an Và cả việc của ngày hôm nay nữa Tất cả chỉ là hiểu lầm Không việc nào là thật hết Cho em một cơ hội thôi có được không? Nhìn vào gương mặt nhỏ bé Một bên má còn in hẳn Năm dấu tay của mình Sáng vẻ khẩn khoản Khóe mắt đỏ hoe Khiến lòng anh dao động Nhưng ngày sau đó mọi thứ vừa cảm nhận Đều bị anh gạt vang đi đẩy cô ra khỏi người mình Rồi lạnh nhạt nói Nếu cô muốn có cơ hội Được thôi, nếu trong 3 tháng cô chị khỏi bệnh cho Thiên An Vì vốn dĩ Thiên An vì cú sốc năm đó Nên mới bị chứng rối loạn sau sang chấn Vậy nên chỉ cần cô chị khỏi cho cô ấy Tôi sẽ cho cô một cơ hội giải thích tất cả Cô vốn đã nghi ngờ Thiên An là đang giả vỡ bị bệnh Vừa hay cô cũng cần quan sát để vạch trần điều đó Chính vì vậy cô lại đánh cược mọi thứ một lần nữa Được, em hứa, trong vòng 3 tháng Nhất định sẽ trị khỏi cho cô ấy Chỉ cần anh cho em một cơ hội giải thích Thì việc gì em cũng sẽ làm Nói được làm được đi Dứt lời anh liền bỏ ra ngoài Với một mớ hỗn độn trong tâm Sao đột nhiên lại đối đãi nhẹ nhàng với cô Sao lại muốn cho cô cơ hội Sao trong đầu bỗng trống rỗng Mỗi khi một mình đối diện cô thế này Anh không về phòng mình Mà đi thẳng lên phòng làm việc Thuộc tầng trên Tắm gội cho thoải mái đầu óc Rồi ra ban công hóng gió, trên tay còn cầm thêm một chai rượu đỏ cùng với cái ly thủy tinh kiểu cách. Ngồi ngoài nơi lộng gió, gánh nặng lẫn phiền não như được chút đi một phần nhỏ. Với tay rót ly rượu ra, rồi một mình tận hưởng hương vị nồng nàn của nó. Giữa ánh sáng heo hút của trời đêm, anh Từ Tốn nhấm nháp từng ngụm rượu đắng chát, yết hầu nam tính cũng chuyển động nhịp nhàng, theo từng đợt tạo nên một nét quyến rũ mê người. Một mạch uống cạn hai ly, suy nghĩ của anh lại như khai thông thêm vài chuyện. Đặt ly rượu xuống bàn anh mở chiếc điện thoại, nhấn vài thao tác rồi áp lên tay. Cậu đi, tôi có việc quan trọng nhờ cậu. Thiếu ra có việc gì cần sai bảo tôi. Tôi muốn cậu điều tra lại cái chết của bà mẹ Thiên An. Tôi muốn xác nhận lại một lần nữa. Chuyện này cũng không cần gấp. Chỉ cần cậu điều tra kỹ càng cho tôi là được. Nếu được, hãy cho tôi biết kết quả sớm nhất có thể. Chẳng phải năm đó đã điều tra ra chân tướng rồi sao? Lẽ nào thiếu ra có phát hiện sơ suốt à? Tôi nói thì cậu làm đi, đừng hỏi nhiều quá. Dạ, tôi hiểu. Tôi chuẩn bị làm ngay đây. Cúc máy đặt điện thoại xuống bàn. Anh lại nhìn vào bàn tay mình thật lâu. Nhớ đến cái tát lúc nãy. Cảm giác dùng sức mạnh đến bàn tay anh cũng nóng lên. Thì anh hiểu mặt cô cũng chẳng dễ chịu gì. Nghĩ vậy bàn tay đó lại siết chặt.